Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1437 tâm ma, các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz, trước mắt lại sinh biến hóa, một ngọn thanh sơn quen thuộc hiện vào mi, mắt, đặc biệt là gian nhà tranh dưới chân núi, thanh âm lo khan như ngân vang vào tai nhìn cảnh tượng bên trong, dù là mấy trăm năm đảo hạnh, dù thái sơn đổ không biến sắc mà lúc này, biểu tình Lâm hiên cuồng biến. Một phụ nhân dung nhan tú lệ nằm ở trên giường không ngừng ho sụ sụ. Nương uống thuốc, một hải đồng bưng chén thuốc tới cho nàng, bất ngờ tiếng chó sủa truyền vào tai, một đám ác nhân mang theo mãnh khuyển xông vào. Mẫu thân bệnh nặng trong nhà đã đói nhưng đối phương còn không chịu. Bỏ qua bạc thêu điền, nỗi cơ khổ lúc nhỏ ngấm lại thương nhớ mẫu thân. Vô hạn, bất giác Lâm Hiên lệ rơi đầy mặt. Tràng cảnh lại lần nữa biến đổi sang phiêu vân cốc. Khổ học ba năm không tiến triển tiếng cười trào phúng của đồng môn. Không ngừng truyền vào tai. Đột ngột một nữ tử hung dữ xuất hiện trước. Mắt, chu yến Nàng không chết trong cảm bấy mà đang thao túng một thanh. Kiếm tiên bổ tới. Khóe miệng Lâm Hiên hiện vẻ trào phúng chỉ là tiểu tu linh đồng kỳ. Cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn tay dơ lên đang muốn đem đối phương triều hồn luyện phách thì kinh. Ngạc phát hiện toàn thân không chút linh lực. Không, vẫn còn một chút nhưng vô cùng mỏng manh. Cảnh giới ly hợp kỳ rớt xuống linh động kỳ tầng thứ nhất. Lâm Hiên. Nhanh chóng bị đối phương lấy đi thủ cấp. Đau đớn và lạnh lạnh sau ớp. Lâm Hiên đưa tay sờ thì phát hiện hồn. Phách đã rời khỏi thân thể. Tức thời một đám áp vượt mặt mũi vô cùng quen thuộc. Nữ có nam có, nhân yêu hai tộc không biết bao nhiêu mà. Đếm tất cả đều ngã xuống trong tay hắn 300 năm qua. Nguyên một đám sắc mặt hung ác cười nhạo, la hét sông lên hung hăng. Cắn xé hồn phách của hắn. Trên tu tiên đạo, Lâm Hiên chưa bao giờ cảm giác mình mềm yếu bất lực. Đến thế, nhất thời một làn hương phong phiêu phiêu thổi tới. Những ác vượt đột nhiên ngừng cắn xé Sợ run quỳ xuống Lâm hiên kinh ngạc ngẩng đầu Một thiếu nữ dung nhan khuyên quốc Khuyên thành ánh vào trong tầm mắt Nguyệt nhi Có điều trên người nàng phát ra khí chất phiêu nhiên cao quý đến cực Điểm phong thái của một đấng vương giả tràn ra Tu la vương Trách không được bất kể là vượt vật dù uổng mạng hay chết oan đều không Dám ngẩm nhìn nàng Nàng đã khôi phục thần thông cùng ký ức kiếp trước sao. Nhất thời lâm hiên có cảm giác mặc cảm. Nhưng dù sao cùng trải ba trăm. Năm phong xương hắn tin tình cảm của Nguyệt Nhi là bất biến. Nàng sẽ không vết bỏ mình. Vốn tin tưởng mười phần nhưng sự tình kế tiếp khiến hắn nằm mơ cũng. Không ngờ. Hai người gặp lại trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Nhi kinh ngạc. Sau đó, lộ ra hận ý đến cùng cực. Ánh mắt kia khiến Lâm Hiên không dép mà run, không phải sợ hãi mà là. Thương tâm, dường như đã mất một điều gì đó vĩnh hằng. Nguyệt Nhi, là ta. Lâm Hiên lúc túng mở miệng thanh âm đầy vẻ bất an. Ta biết, ngươi là một tên lường gạt, một kiếp hại ta còn chưa đủ sao? Đời này còn muốn dây dưa nữa sao? Trên mặt Nguyệt Nhi nào còn vẻ ôn nhu, hiển lộ hần ý vô hạn. Ngọc Thủ. Phất một cái, minh hỏa đầy trời đem hồn phách hắn bao lại Đắc tội bổn vương sẽ không có kết cuộc tốt Ngươi không phải muốn hay Ta vĩnh viễn không chia liệu sao Được trong tu la thánh hỏa thì ngươi Không thể chết mà trường thọ cùng thiên địa Có điều sẽ vĩnh viễn nhận Nỗi thống khổ thánh hỏa luyện hồn Triều hồn luyện phách so với nó Không đáng nhắc tới Thanh âm nguyệt nhi như đao cắt truyền vào trong tai khiến Lâm Hiên vô. Cùng thống khổ có thứ gì cực kỳ trọng yếu trong tâm thức bị phá vỡ. Thiếu nữ tay ấp má kề lại có một ngày rút kiếm trở mặt. Nhất thời Lâm. Hiên mất hết cảm giác can đảm. Thắng cũng tốt mà thua cũng được. Triều hồn luyện phách hay là thánh. Hỏa luyện hồn cũng được. Cam chịu. Tâm đã chết thì trí cũng hỏng. Trong thức hải lâm hiên như vạn sóng dữ, quay cuồng như nước phá bờ bất cứ lúc nào. Tâm ma, hết thảy đều là ảo giác nhưng lúc này Lâm Hiên đã bị tâm ma xâm lấn. Hắn đang lơ lửng giữa không trung, thân thể run rẩy không thôi, ngủ. quan vặn vẹo thống khổ. Sau mấy nhịp hô hấp, trên trán Lâm Hiên xuất hiện mồ hôi to như hạt. Đậu tiếp tục như vậy nhất định hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này Linh Quang lập lò. Hai khối ngọc bài, một mặt có khắc. Điểu thú ngư trùng, mặt còn lại có những văn tự huyền bí từ túi chữ. Vật bay ra. Chỉ thấy hai tấm ngọc bài tỏa ra một tầng thanh quang mờ ảo diều diệu. Đem lâm hiên bao vào trong. Linh đài đang mờ mịt của hắn như được một đạo thanh phong quét qua. Nhất thời trở nên sáng rõ. Phù, toàn thân lâm hiên mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng trên mặt không còn vẻ. Thống khổ, nhất thời pháp lực trong cơ thể tràn đầy thoát khỏi tàu. Hỏa nhập ma, tâm ma đáng sợ đã được lực lượng thần bí từ ngọc bài khu trục ra. Lâm Hiên mở mắt, ảo cảnh cũng biến mất. Hắn đang ở trong một cổ động, tính mịch trừ một cái bàn và vài cái ghế đá thì không còn gì nữa. Không đúng trên bàn đá còn có một ngọc giản màu vàng ố, xem ra niên. Đại đá từ rất lâu, Lâm Hiên trần chờ một chút. Đem ngọc giản thu lại thần thức đào qua Trong động thì lộ vẻ ngạc nhiên Thân hình ló lên đắt ra bên ngoài Một thiếu nữ tuyệt mỹ ánh vào mi mắt Nguyệt Nhi nàng không sao chứ Ngấm ảng cảnh khủng bố ban nãy Lâm Hiên vẫn còn sợ hãi Nếu không phải Ngọc bài kia bất ngờ cứu hắn Thì thật không thể tưởng tượng nổi Tiểu tì vẫn ổn Chỉ là không thấy thiếu gia ở đâu Nguyệt Nhi thấy Lâm Hiên thì nới lòng tâm tình trên mặt lộ vẻ ôn nhu Nhìn bộ dáng của nàng không giống đã gặp sự tình đáng sợ Nguyệt nhi chẳng lẽ nàng không bị hãm trong cấm chế Lâm Hiên có Chút tò mò mở miệng Cấm chế Trong cổ động không có gì Mỗi đi ra thì không thấy thiếu Ra Áo cảnh không ảnh hưởng tới tiểu nha đầu Tại sao lại như thế Lâm Hiên tuy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ tiếp, đưa tay vỗ nhẹ vào. Túi chứ vật. Một cái ngọc sản vàng ố hiện ra đây là thu hoạch duy nhất. Trong này chứa đựng điều gì.